Một lần nữa xin kính chào các cô, các chú, các anh, các chị và các bạn đang theo dõi chương trình đọc truyện Ma Kinh Dị Đã phát sóng trực tiếp trên kênh youtube truyện Ma Quảng Ngà Tũng và fanpage truyện Đêm Khuya Xin mến chào các minh và những cô gái cầm cờ lê xanh Kính thưa quý vị và các bạn, ngày hôm nay chúng ta sẽ đến với tập 3 Cũng là kết thúc của Lão tam Lão Tứ, Đại Chiến Ma Tàu của tác giả Lương Duy à, Loanh quanh một hồi đánh nhau này nọ rồi thì có lẽ là đến tập này cũng là cái phần... xanh xanh chiến sinh tử với nhau chơi sát ván với nhau ở phần này đúng không ạ chúng ta sẽ cùng xem xem là uh, bốn lão cộng với ông ông lão sư phụ nữa thì sẽ sẽ đối đầu với bọn tướng quân nhà quân tướng âm binh của tàu kia nó như thế nào một chút nữa tác giả lương duy vào bình luận để anh nhờ các bạn admin game bình luận của tác giả lên để cho anh chị em dễ tương tác không để mất thời gian của các bạn thì ngay bây giờ chúng ta sẽ đi đến tập cuối cùng của lão tam lão tứ đại chiến ma tàu của tác giả lương duy Bây giờ ở bên nhà vợ chồng Phấn Sen Vì được hồn ma của tên tướng tàu báo mộng Cần một cái lễ to lắm Hôm ấy anh chị cũng tất tả đi chuẩn bị Bày biện Người ta nhìn cứ ngỡ như là nhà có đám rỗ Chỉ khổ thân cho chị Sen Bụng mang dạ trở vượt mặt Mà cứ phải nấu nấu nướng nướng vất vả Thế nhưng mà phải cố Nhiều lần anh Phấn cũng đề cập đến chuyện Có khi hay là thuê người giúp việc Thế nhưng lại sợ mọi người biết Là trong nhà mình thờ vong tướng tàu Rồi bí mật bị phanh vui Cho nên lại thôi Chị Sen biết chồng nấu ăn vụng Cho nên mọi thứ Mà hồn ma tướng tàu yêu cầu Đều phải do chính tay chị Vào bếp nấu nướng bày biện đẹp mắt Mọi thứ cứ thế đến độ 10 giờ đêm đã xong Hôm nay 16 Trăng sáng vàng vặt Chiếu rọi xuống làng Việt Đông Một cái thứ ánh sáng kỳ dị Trông chết chóc Đám ma quân tướng người thầu kia Mới chui từ trong mộ ra Hít hà những thứ mà vợ chồng nhà phấn sen đã chuẩn bị Chúng nó ăn đến đâu Thì dường như là sức mạnh của chúng nó tăng lên đến đấy Luồng quỷ khí trên thân Tụ lại đậm đặc Tiếng gầm thét của chúng nó vang dậy Làm cho cả làng Việt Đông Quay cuồng trong gió bụi Hồn ma tên tướng tàu Thấy quân sĩ của mình đã lấy lại được âm lực Mới cười lớn <cười> Hôm nay Tao sẽ lấy mạng Tất cả chúng nó Để xem thằng thầy phép Kia có tài gì <cười> Ở bên kia nhà ông thường Sau khi đã hóa kiếp cho con chó đen Và năm con gà thầy Quang Minh hòa tiết của chúng nó vào trong một cái xô lớn. Điều kỳ lạ là số tiết ấy mặc dù không pha chế thêm bất kỳ cái gì nhưng cũng vẫn không có đông lại. Tiếp theo đó, thầy lấy một lá bùa đưa lên miệng lẩm bẩm đọc thần chú. Lá bùa phút chốc bốc cháy thành than, thầy cho hết số than ấy vào trong xô tiết. Trong nháy mắt, xô tiết đang màu đỏ sẫm Nay đã chuyển thành màu vàng đen, trong kỳ khôi lắm. Thầy bắt đầu lấy cái bút lông to tướng ở trong hành lý của mình, vẽ hình bát quái ngay tại sân nhà ông thường. Nhìn cách thầy lầm phép, người nhà ông thường không khỏi thán phục, chăm chú theo dõi. Cho đến khi vòng tròn bát quái vẽ xong, nó sáng lên như là đèn lét rồi mới từ từ ẩn đi. khi ấy thầy quang minh mới lên tiếng trận pháp bát quái đã vẽ xong rồi chỉ chờ chúng nó vào thì có muốn thoát cũng không thoát nổi sau một hồi chờ đợi thầy quang minh bấm bấm tay rồi lẩm bẩm nói chỉ đủ một mình nghe cũng đã đến giờ trung bày đến còn không mau xuất hiện quả nhiên vừa dứt lời thì gió thổi ù ù từ đâu kéo đến cát bụi mù mịt May mà bản lễ đó Có thầy quang minh chấn Cho nên khu vực xung quanh đây Cũng không thể hề hấn gì Thầy bắt đầu đốt nhang Cắm vào trong lơ Điều kỳ lạ là ngọn lửa Của thầy mặc dù gió thổi như vậy Vẫn cứ cháy bùng bùng bình thường Đoạn thầy bắt đầu lẩm giầm khấn vái Trong nháy mắt từ dưới đất Bảy âm binh đã xuất hiện Âm tướng trang phục uy nghiêm Đứng trước bản lễ Đợi lệnh của thầy Thầy lấy từ trong người ra hai lá cờ Một vàng một đỏ Phất liên tục chỉ huy âm binh của mình Âm tướng kia cũng đứng vào vị trí Theo phương vị của bát quái Đám hồn ma quân ma tàu xuất hiện Chúng đứng hùng hồ ở ngoài đường uy phong cũng không kém Bước chân sầm sập sầm sập Nghe rất đáng sợ Chúng đi đến trước sân Cách thầy quang minh hơn chục bước chân như ánh mắt đỏ ngầu ngầu như hòn than nhìn xoáy vào trong mắt thầy. tên quỷ tướng quân nở nụ cười khinh bỉ, định dùng bát quái trận bắt ta đó. à? sợ răng tay của mày chưa đủ. nói xong cả đám chúng nó bắt đầu lao vào giao chiến, hai bên màu đen vàng cứ quện vào nhau trong cực kỳ ảo diệu. riêng thầy Quang Minh đứng ở trên pháp đàn. Dùng cờ lệnh để điều khiển âm binh âm tướng, vận hoành bát quái. Đám hồn ma quân tướng của bọn tàu đã được khao binh đầy đủ cho nên lúc này cũng hăng tiết. Ban đầu còn chút yếu thế nhưng càng đánh tựa như càng say máu. Âm binh âm tướng của thầy Quang Minh bị thiệt hại đáng kể Mặc dù bát quái trận được vận hành nhưng xem ra vẫn có chỗ sơ hở, không kìm chân được hồn ma binh lính tàu. Đặc biệt là thanh long đao trên tay của tên quỷ tướng kia sắc bén vô cùng Chém đến đâu Thì cửa tử trong bát quái lại khép lệ đến đó Thế trận nhanh chóng đảo chiều Ưu thế bắt đầu nghiêng hẳn về phe bọn chúng Thầy Quang Minh lúc ấy không ngờ ma lực của chúng nó mạnh mẽ đến vậy Lấy những đạo bùa trong tối ra Liên tục lầm bẩm đọc thần chú Những lá bùa như là những mũi tên bắn về phía hồn ma Của quân sĩ người tàu Chúng rối loạn đội hình Thế nhưng tên quỷ tướng ném thanh long đao lên không trung. Thanh long đao dung lên bẩn bật hóa thành một con hắc long khổng lồ cuốn cái đuôi của mình mà hất tung cả đám mũi tên đang bắn tới. Thầy Quang Minh nhanh tay dùng cờ lệnh vận hành bát quái. Tên quỷ tướng tàu nhảy phát lên đấm thẳng xuống mặt sân nhà ông thường. Âm thanh nghe đánh đùng một cái đinh tai nhức óc Làn sóng âm tỏa ra hất đám âm minh âm tướng tung toé trận pháp bát quái. Có mấy chỗ đã muốn nổ vỡ, không thể trụ được nữa. Ngay bản thân thầy Quang Minh lúc này, đứng ở trên pháp đàn, đã bị đánh vỡ tan tành. Thầy cũng chịu một sức ép kinh khủng ngã bật ra đằng sau, miệng phun máu thành vòi. Hồn ma của tên tướng tàu thấy vậy thì đứng sừng sững. Thanh long đao rơi xuống cắm ngay trước mặt, hắn nhổ lên múa tít, những cơn gió lẫn trong âm khí cước rít lên ù ù, kinh sợ. <cười> mày nghĩ mày đủ sức làm đối thủ của ta sao? <cười> Hồn ma của tao. đã bị kìm giữ mấy trăm năm hóa quỷ. Tao đã thề là tao sẽ giết giết sạch. <cười> thần cả giết thần. Phật cản đồ Phật. vừa nói dứt lời, hắn giơ bàn tay hộ pháp với những móng tay đen sì nhọn hoắt cắm thẳng vào đầu của thầy Quang Minh. thầy Quang Minh chỉ rú lên một tiếng đau đớn rồi tắt thở. chứng kiến cảnh đó, hồn ma tướng tàu lại cười sằng sặc, kèm theo đó là đám âm binh của hắn cũng gào thét. toàn bộ âm binh âm tướng của thầy Quang Minh đều bị bọn chúng ăn thịt xé xác tan tành. ngôi nhà của ông thường lúc này Trở thành một quỷ vực đáng sợ Ở trong nhà Bọn người ông thường thậm chí còn không cả dám thở Chẳng may mà thở mạnh một cái Sợ rằng đến tính mạng cũng chẳng còn Hồn ma quên tên quỷ tướng Cất tiếng đầy man dọ Hôm nay Tao táp tha cho chúng mày Ngày mai tao lại đến Nói xong Lũ bọn chúng ù ù biến mất Chỉ để lại trên sân cái xác của thầy Quang Minh và đống đồ lễ ngổn ngang. Phải một lúc lâu sau khi bầy ma quỷ đã đi, ông thường và anh con trai mới lò dò đi ra. Bế thầy Quang Minh, đưa tay lên mũi thì thấy hơi thở của thầy vẫn còn yếu ớt. Anh Khải run dậy. Có, có, có, có khi là phải đưa thầy lên trạm xá để cấp cứu bôi. Dường như thầy Quang Minh nghe thế vậy. Thầy ôm ngực, cố mở mắt thào. ta Ta không xong rồi. Không ngờ là tên quỷ tướng tàu này lại mạnh như vậy. Sức ta không kham nổi. Tìm, tìm người theo địa chỉ này, ông ấy sẽ giúp được các vị. Càng nhanh càng tốt, nếu không cả làng, cả làng sẽ gặp đại họa sát thân. Sợ rằng sẽ không ai sống sót được. Nói xong, thầy Quang Minh nấc lên một tiếng, tắt thở tại chỗ. Ông Thường và anh Khải nước mắt lã trã, tiếc thương cho một người thầy Pháp. Ngày sáng hôm ấy, xác của thầy Quang Minh được bàn giao lại cho chính quyền trước sự bàn tán xôn xao của người dân làng Việt Đông. Câu chuyện người đàn ông làm thầy Pháp chết khi làm Pháp sự đã thu hút một vài tờ báo. Người ta đến đây. Đương nhiên nhân vật chính được họ hỏi nhiều nhất không ai khác chính là ông thường Chỉ có anh Khải con trai ông là sau khi cơ quan lấy lời khai xong Thì lần theo địa chỉ của thầy Quang Minh cho Nếu không ai khác đâu khác chính là trung tâm thế giới tâm linh toàn cầu Tới nơi, anh còn đang lần trần đứng trước cái tấm biển In plastic to lắm Thì lại nhìn sang bên Bây giờ thấy nhị toét cỏ hương Đang lấy con đồ quen thuộc, chuẩn bị đánh võng lượn từ đầu làng đến cuối làng, gạ bọn thanh niên trai trai đua xe. Thấy người lạ đang đứng sơ rớ trước cổng, nhị toét nhìn một lượt rồi hỏi. ai đại, ông em, có việc gì, ngó nghiêng cái gì đấy. Ừ, ở đây chẳng có cái mẹ gì mà trộm cắp đâu. Để ông mẹ, chú nhìn anh đây này, móc đít bảy ngày không thì thôi. Có cái gì? À, dạ, dạ, dạ không à, Bác hiểu lầm Em em đến đây tìm người Nghe nói ở đây có thầy Sina xấu Đến chơi về không bác? Nhị Toét nghe tên Biết ngay người này đến tìm sư phụ mình Chỉ chỉ vào trong sân Kìa Cái lão già cởi trần trong mặt mũi giỏ hơi Đang đấm chuối bùm bộp kìa Sina xấu Sư phụ của tôi đấy Thế có việc gì? Dù ông đi Đi ăn hay là đi lá bò à? Không, à, không, không, không, là có việc quan trọng ạ. Anh Khải nói xong, ngó ngó vào. Nhìn thấy bên kia lão sư phụ đang đấm chuối, miệng hò hét như Lý Tiểu Long, A Chí A Chó. Nhị tuét bần thần. Thấy người này bí bí hiểm hiểm, liền quay xe vào, không đi lượn đường nữa. Anh Khải còn chưa kịp lên tiếng, thì lão nhị Toét đã bô bô cái mồm. Thầy ơi, thầy, giá đây mà đón khách quý lại. Dù thầy nghe đồn là đi đánh chén hay đi lá bò đó. Vừa nghe đánh chén thì nhà Tam nhà Tứ mặc dù đang nằm dài ở trong phản, cũng lập tức nhổm dậy ngó đầu. Này, ăn, ăn uống ở đâu đây? Thầy ơi, cho con đi với. Nhà thọt đang lom khom ở bên kia tường cuốc đất, nghe đến ăn. Quả thực là tai còn thính hơn cả bẹc dê. đánh đồ lên. À, à, sư phụ ơi, ăn ở đâu thì con đừng quên quyết chi mơ nữa. không cho thầy lên hình được gì nữa. có mấy em gái của đang hỏi thầy cái kìa. anh Khải ngại ngùng bởi vì cũng đang lăn tăn không biết là mình có tìm đúng nhà hay không, hay là lại tìm vào cái động tham ăn tục tục uống. lão sư phụ lúc đấy đang hú hét. Nhìn sang anh Khải đứng ngẩn người. Thế nhà anh tìm ai? Dạ, dạ. Con, con, con tìm thầy Pháp xì na xấu ạ. <cười> mẫu đây. Có việc gì đến tìm mẫu mẫu nhớ là mẫu trở từng gặp anh bao giờ. Anh Khải bấy giờ vội vàng kể lại đầu đôi câu chuyện về ngôi làng đang bị ma quỷ nó ám. Rồi kể đến cái chết của thầy Quang Minh. Nghe xong. Lão sư phụ nấc lên từng hồi. Trời ơi, mới đây còn vừa uống rượu, đàm đạo. Thế mà giờ đây đã ra người thiên cổ rồi sao? Ơi ơi, hôm qua còn đọc báo nghe đài. Hôm nay anh đã nằm dài trong quán. À mà thôi, chả là ta có gieo cho ống một quẻ Quẻ báo xấu lắm, rằng ông gặp họa, không ngờ lại là cái họa sát thân. Ai, sự đời sau lắm eo le, huynh đệ đi trước, tác cập quẻ theo sau. Thấy Lão Sư Phụ trong cái lúc này mà vẫn còn nhí nhố, thế nhưng mà mắt còn đang ẩn ẩn nước. Bà lão đồ đệ cùng với quyết thọt cũng không dám chọc ngoái. Tam vầu bấy giờ mới dịu giọng, ờ, ờ, sư phụ, thì bây giờ ta phải làm gì? Chuẩn bị mọi thứ theo tao, báo thù cho bạn, trừ hại cho dân chứ còn sao nữa. Chúng bày chuẩn bị vào lấy đồ nghề rồi đi ngay. Để tao sẽ ma quỷ ở đâu mà to ra đến thế. Bây giờ lão sư phụ hùng hùng hồ hồ. Lão trông còi còi. Thế nhưng lúc lão nghiêm túc lại Vận tay chân cơ bắp lên trông Cũng khiếp hồn ra phết Nhà tam, nhà tứ, nhà nhị cuống cuồng vào nhà, quần áo tươm tất Chuẩn bị đồ nghề, sẵn sàng Theo lão sư phụ, đi sang làng Việt Đông Quyết thọt cũng vội vàng Chạy vào xin phép vợ Mình ơi, mình, mình, mình Mình cho anh đi nhớ, nhớ. chuyện này hơi gấp Nhưng mà nghe đâu lắm ma nhiều quỷ lắm Kiểu này mà live thì Có mà ăn đầy sao Hốt bạc. Lúc đấy thì cứ yên tâm mà đếm tiền. Yeah. Mụ vợ thấy lão thọt sốt xình xịch. Thì véo vào mông lão một cái. Tôi nể là đếm qua tôi ra trò. Tôi cho đi đấy nhá. Mà này. Sang đấy rồi thì nhớ được mà về đấy. Đừng có mà đi phiêu nưu như lần trước nhá. Tái phạm. Đây về đấy xé xác. Đây treo mẹ con củ nặng lên đầu cổng đấy. <cười> yên tâm. Nhà là nơi tuyệt vời nhất. Tôi đi sớm. Tôi về sớm. Xong. Lão cũng chạy vào. Gói ghém. Đội bộ đồ lai chim Rồi tót sang luôn bên nhà Tam nhà Tớ. Chiếc taxi màu vàng quen thuộc. Đã đợi ở ngõ. Thằng tài xế ngó ngó đầu ra ngoài cửa mà cười. <cười> Hôm nay có quốc đi Hà Nội. Mà em xin hoãn để sang đây chở các thầy đi hành nghề đấy. Mà mong các thầy... Lên xe đừng đoanh râm nhá. Ừm. của các thầy nó ám vào xe. Mùi nó lưu lại lâu lắm. Nói là nói thế thôi. Nhưng chắc chắn là lão sư phụ cùng với mấy cái tàu ăn công suất khủng khiếp này cũng chẳng thèm để ý. Thế nên vừa vào trong xe còn ngồi chưa ấm chỗ. Lão tứ đã làm đánh tủ một cái. Không khác nào là mấy anh IS đánh bom. Quả bom không hẹn trước, nó bốc lên tinh hoa của tôm cá gà vịt sọc tỏa ra xung quanh. Tay tài, tài xế ngồi đằng trước, vừa mới kéo kính, bật điều hòa, không chịu nổi. Liền lập tức lấy luôn ra cái mặt nạ phòng độc đã chuẩn bị sẵn, rồi cười hành hạch. <cười> em biết ngay mà, thế cho nên em mua cái này để sẵn. Lão sư phụ thì dường như đã ngửi quen cái mùi ấy, chỉ quát nạt. Tiền sư nhà anh. Hốc cho lắm vào. Nó suốt ngày răm răm dít dít. Mà răm của anh có thơm gì cho cam đâu. Nó kinh lắm đấy anh Tứ. Dứt lời. Lão biểu biểu môi. đã chơi là phải chơi cho lớn. Nghe chưa? Thiên hạ nó mới sợ. đây này. Đoạn lão nghiêng nghiêng người gách mông. Làm đến bổn một cái. Gớm chửa Cái thứ chất độc hóa học thượng hạng ấy. Nó đang tỏa ra. lúc này nhà tam nhà toét ngồi hai bên liền vội vàng hạ kính cửa sổ xe xuống thò ra ngoài mà thở hồng hộc chỉ thương nhất là quyết thọt nó bị kẹp ở giữa như bánh mì kẹp ba tê mặt mũi bây giờ đã tái dại ôi rồi ôi ôi rồi ôi sư phụ ấy đúng là chuột chết nó còn kinh hơn cả chuột chết lão sư phụ thấy thế thì vành râu hừ thấy chưa người ta bảo rồi dẫm là tiếng vang của tinh hoa tôm cá va đập vào thành dạ dày mà thành thế cho nên những gì nó là tinh hoa là phải làm cho nó tới nơi tới chốn <cười> chú tài ta đi hả ngồi cầm vô lăng thằng cha tài xế taxi toát cả mồ hôi cũng may hôm nay Lúc mà nhà Tam Vâu nó gọi điện Biết là kèo trở các thầy đi Nó đã không quên mang cái mặt nạ phòng độc Chứ không chuyến này thì có mà chết Nhị tuét sau một hồi thở hồng hộc Thì quyết định nhảy ra khỏi xe Tự chạy con đờ diêm chiến Vừa chạy vừa đánh võng về vẻ Cười Khanh khách Ở đằng sau phía xa xa chỗ bụi cỏ Vang lên tiếng gọi quen thuộc Anh Nhi ơi, anh nhỉ lại bỏ quýt đi đâu vậy? Anh nhỉ quay về đây mới quýt. Ôi, trời ơi, Nhi... vì làng việt đông cách đó chỉ độ 15 lăm cây số đi một thoáng là đã đến nơi nhìn cái bầu trời đầy âm khí lão sư phụ nheo mắt nơi này là nơi quỷ ở rồi chứ chả phải là chỗ cho người ở thế mà đến giờ vẫn lần trần chữa tìm người mà giải cho dứt khoát anh khải bấy giờ mới trần tình dạ bẩm thầy là cũng đã mời rồi đấy ạ Mời nhiều là khác, nhưng đều không phải là đối thủ. Đến cả như là thầy Quang Minh còn chẳng làm gì được chúng nó. Lão sư phụ vỗ vỗ vào ghế người tài xế. Đấy, chú không nhắc là ta quên đấy. Dẫn ta về nhà xem bạn ta ra sao. Đi nào, giáo dảo cái chân lên xem nào. Đám người đi thẳng về phía nhà ông Thường. Vừa thấy bọn họ cùng với con trai mình về, ông Thường đoán biết ngay là anh Khải đã mời được cao thủ. cuống cuồng chạy ra mở cổng, dạ dạ mời các thầy vào nhà, dạ tôi sốt ruột quá, công an người ta cũng vừa mới hỏi tôi xong, cái xác của thầy Quang Minh được đưa lên bệnh viện huyện để để chờ người nhà đến nhận xác rồi ạ. xong xuôi ông thường kể lại đầu đuôi câu chuyện của làng Việt Đông, thầy trò nhà Tam Tứ vừa nghe chuyện vừa đập bàn rầm rầm, chỉ có duy nhất Quyết Thọt đi theo các lão ấy lâu, chẳng cần biết có ma quỷ. Mạnh mẽ như thế nào Nhưng đã dẫu mỏ tuyên bố Ôi dài mẹ bố mấy tên sư con ma quả Bình thường chỉ cần chú tam chú tứ ra tay Là được Nay lại có thêm cả Lão sư phụ với lại bạn nhị của tôi Thì khác nào như là hổ mọc thêm cánh Thằn lằn mọc thêm đuôi Trước tiên cứ phải ăn đã Dù gì cũng sắp đến tối rồi còn gì nhỉ Lão sư phụ lúc này bụng cũng sôi lên, lên ủng ục Nhưng vẫn cứ tỏ vẻ cái anh phóng viên này hay thật đấy Chở chi đã ăn mới chở uống cứ để nhà ông đây tự nhiên <cười> ông cứ yên tâm tôi sẽ giúp ông và gia đình hết mình lão vâu nhìn bộ dáng sĩ diện của sư phụ thì nói đấy vào không muốn ăn mà rớt rãi của thầy chảy sề sề thế kia bình thường một bữa ăn bà con gà hôm nay thầy khiêm tốn thế Có mà trời xong. Lão tứ lợn cũng đế thêm vào. Ba con đâu mà ba con. Ba con với lại một cái phao câu tranh của tôi. Lão sư phụ mặt đỏ tía tay. Ông thường bây giờ cũng biết ý. À, khải ơi, ra vườn giết gà tiếp khách quý cho bố. Tối nay sợ là ma quỷ nó không tha cho nhà mình đâu. Đều phải nhờ cậy cửa các thầy hết đấy. Anh Khải cuống cuồng nhanh chân chạy ra vườn bắt gà để cho các lão. Ông thường thì chạy ngược chạy xuôi dặn vợ dặn con. Làm cái này cái kia theo đúng chỉ đạo của lão sư phụ. Chỉ có mấy ông cha già cứ đứng rồi lại ngồi sốt ruột chờ ăn. Lão sư phụ có gọi bàn chiến thuật tác chiến. Thì các lão cũng chỉ ậm ừ cho qua chuyện. Chứ thực tâm là họ cũng chẳng để ý những gì mà thầy nói. Đã thế nhị toét nó còn hoanh hoang. chiến thuật cái gì hả thầy bình thường không có thầy chúng con vẫn đánh để thầy nay có thầy ở đây còn còn sợ vướng trần vướng tay ý chứ <cười> lão sư phụ toàn bị mấy thằng đồ đệ nó dìm hàng lão bực tiền sử tổ bố nhà các anh trứng mà lại khôn hơn vẹt lão vừa dứt lời cỗ bàn cũng đã xong mùi thơm của gà luộc phút chốc tỏa ra khắp nhà lão sư phụ mặc dù đang giận thế nhưng với lão thì ăn uống là phải được ưu tiên hàng đầu Thế là chẳng ngại ngần gì. Lão hai tay véo luôn hai cái đùi gà mà ngấu nghiến. Không chờ cho lão sư phụ hạ lệnh. Cả đám bắt đầu hùng hục ăn như hổ đói. Người nhỏ ông thường đứng mà lè lưỡi lắc đầu. nếu mẹ. Chúng nó ăn sợ thật đấy. Cái đùi gà của con gà bốn cân. Nó đưa vào mồm mút đánh chột nhẹ ra còn mỗi xương. Chết khiếp. Thầy trò nhà kia cắm đầu cắm cổ ăn. Giống như những lần bắt ma bắt quỷ khác. Có lẽ thói quen ăn thùng uống chậu ấy. Thậm chí nhiều người xem lại còn thấy phấn khởi Nhìn nó ăn cũng thấy hứng thú. Một mâm ê hề gà thịt cũng đã hết sạch chẳng chờ miếng nào. Trời đã bắt đầu sâm sầm tối. Tiếng chim lợn en ép cất lên từng hồi ghê giận. Lão sư phụ chỉ nói ngắn gọn một câu. lên giận. Để ngủ để còn lây sức mà đánh mà đánh quỷ. do này nó cũng chỉ dường ngoài rượu võ thôi. Địch sợ. Mấy lão kia xong xuôi thì chẳng ai nói với ai. Lập tức quẹt quẹt tay vào đít quần, leo lên giường đi ngủ, tiếng ngáy như bể lò rèn. Người nhà ông thường trong thế cảnh ấy thì chỉ biết lắc đầu, trong lòng thấp tha thấp thỏm. Chả biết là thầy bà giỏi đến mức nào, từ lúc đến đây phán ra mấy câu lên tha lên thiên. Rồi ăn thùng uống chậu Chưa có được cái nước nôi gì đâu Thế nhưng bây giờ Họ cũng chẳng biết bấu vào ai cả Đêm hôm ấy 10 giờ đêm Gió đã bắt đầu vần vũ nổi Tiếng hò reo quân sĩ nghe rõ mồn một, một Làng Việt Đông Lại trở nên ma quái Một cách đáng sợ nhóm ông thường đang hồi hộp chờ đợi Thì tiếng nói ồm ồm vang lên thường ơi thường ra đây ra đây <cười> hôm nay mày phải chết thường ơi tiếng gọi làm cho cả nhà ông thường bồn rộn lại tay chân Không ai nói với nhau được một lời Bất ngờ bà Thường cứ như là bị trúng tả Bà lừ đừ lừ đừ đi thẳng ra cửa lớn Lúc bà định đưa tay mở cửa Lão sư phụ rõ ràng vừa rồi Còn đang nằm ngáy o o Tự nhiên lão trồm dậy Từ trong tay của lão Bao giờ đã xuất ra một đạo bùa ốp luôn vào lưng của bà Thường Lão quát ông ổng Mà bố lưu ma quỷ định, định dùng thuật câu hồn để bắt người đó hả? Đoạn lão quay sang đám đệ tử. Mấy thằng kia dậy nhanh, chúng nó đến giờ đây này. Đám nhà tam, nhà tứ, nhà nhị cũng bật phát dậy như mấy khúc gỗ. Tay đã lăm lăm kiếm gỗ đào từ bao giờ. Tay kia cầm túi bùa sẵn sàng ứng chiến. Quyết thọt vừa lúc nãy còn ngái to nhất. Nước dãi còn chảy thề lề vào mặt của tứ lợn. Thế mà bây giờ cũng đã lăm lăm cái máy điện thoại chuẩn bị live stream, miệng đã bắt đầu lên thiên. Hello anh em nhá, hello anh em nhá, hello em gái Diệu Linh nhớ, hello Nguyễn Sơn nhớ, hello anh em, hello anh em, à, à, à. hello em gái Phương Thảo nhớ, nhớ mọi người nám. lại đến giờ phải nằm nên nên nên nên thở giả vờ ngủ còn phải giả vờ chạy cả nước mũi nước dãi vào mặt thằng tứ để phục kích ma quỷ anh em đô lết tặng sao bổ quả sẽ thả tim nhá cảm ơn a tô nguyễn đã tặng sao nhở trận này đánh nhau có mà kinh thiên động địa lúc này thanh kiếm gỗ trên tay của bốn thầy trò đã bắt đầu tỏa sáng Lão sư phụ giậm mạnh chân quát. Tất cả ứng chiến cho ta. Dứt lời lão giật luôn cái cửa chính. Một làn khói trắng dày đặc phun vào trong nhà. Bốn thầy trò thấy vậy. Liền hợp sức vận khí. Trong thoáng chốc đẩy làn khói bật ra ngoài. Bây giờ mấy thầy trò đã sắp hàng ngang chặn ở trước sân. Ứng chiến. Thấy mãi chưa thấy bóng ma quỷ đâu. Lão tứ nói. Ê... Đã đến rồi thì ra đây bà chơi đi Các bố không có thời gian đâu Tam vâu cũng hẳn học Hay là chúng mày nghe đến danh Đại Pháp Sư Lão Tam Chúng mày sợ à? Tam vâu vừa dứt lời Thì ở ngoài cổng Những mũi tên đen xì xì Bắn tới tấp ầm ầm như mưa chút xuống Nhanh như cắt Bốn thầy trò hợp sức tạo thành một kết giới bảo vệ Những mũi tên kia bị hất văng ra những bước chân rầm rập rầm rập vang lên tên tướng người tàu xuất hiện cùng với đám âm binh lố nhố nhìn chằm chằm vào mấy thầy trò ánh mắt của chúng nó tựa hồ như muốn ăn tươi nuốt sống họ vậy lão sư phụ không thèm nói năng gì nhảy sổ vào bọn lính tả sung hữu đột chúng mày gặp ông mày thì chúng mày tới số rồi ấy thế nhưng quay đi quay lại thì lại chẳng thấy đồ đệ đâu ờ ờ lên ôi ôi ở đâu hết rồi Chỉ thấy duy nhất nhà thọt nó đang ngồi trồm hổm ở một bên bô bô lai chim. Vẫn cứ hế lô anh em này nọ. Này! Vào mà đánh chứ sao còn đứng đấy Nhị toét đang ngồi xổm ở một góc ngoái ngoái mũi. <cười> Mấy con ma cỏ này. Chỉ cần sư phụ xử lý là được rồi. Sư phụ đánh thoải mái đi. Chúng con ngồi học xem nào. Ôi, tiện sư chúng mày... Lão sư phụ còn chưa kịp nói hết câu, thì bọn ma quỷ quân lính đã bao vây tứ phía. Bọn chúng nó đều biết, lão sư phụ. Không phải dạng tầm thường, lão vung kiếm quét ngang một cái. Mấy tên cô hồn giã quỷ bị chém thành mây khói không cả kịp kêu. Tên quỷ tướng lúc này cầm thanh long đao, đứng một chỗ quan sát. Mày cũng khá định. Không ngờ thằng thầy Pháp hôm qua chết, nhà thường nó lại mời được cao thủ khác đến. <cười> Nhưng đến một, tao giết một, đến hai là tao có lãi rồi. Nói xong, tên quỷ tướng Vung Thanh Long Đao bổ thẳng xuống người Lão Sư Phụ. lão sư phụ nhẹ nhàng cuộn tròn lăn qua mấy vòng Né được đòn của tên quỷ tướng Nhân cơ hội lão sư phụ tung ra một đạo bùa Miệng quát Nguyệt sản kim quang đại khí Từ trong nháy mắt Lá bùa bùng lên Hàng loạt những lưỡi dao sáng loáng Phi thẳng về phía tên tướng tàu Và đám quân sĩ Cả lũ lao đao tránh né không kịp Chỉ một thoáng tên tướng tàu Lại vung thanh long đao múa bay Phản kích lại Những thanh đào ánh sáng kia bị chém tan vỡ Mảnh vụn bắn ra Mà đám âm binh của tên quỷ tướng Cũng bị bắn cho tan tành Đám quân sĩ ma tàu lũ lượt Chạy vòng sang bên né tránh Sau đó tạo thành thế gọng kìm Chém vào người lão sư phụ Bây giờ nhà Tam, nhà Tứ, nhà Nhị Thấy sư phụ bị bao vây nguy hiểm Cũng rút bùa phi về bên đó chỉ trong chốc lát những lá bùa hóa thành những đốm lửa thiêu đốt đám cô hồn dã quỷ chúng nó rú lên đau đớn có con tan biến ngay tức khắc bấy giờ bà lão cũng dậm chân xuống đất trổ ra khinh công mà ầm ầm chạy tới xông vào chém giết bầy ma chúng quỷ tên quỷ tướng thấy vậy liền rú lên thì ra chúng mày đều là cao thủ hô lẽ, tao đã quá khinh địch Lão sư phụ thấy nó nói như vậy Thì quát Ba thằng kia chém nó đấy Để nó khôi phục công lực Là khiếp lắm đó Mấy lão nghe sư phụ nói vậy Định xong vào đánh nhau Thế nhưng từ đâu một làn khói trắng Phun ầm ầm về phía các lão Khiến cho các lão phải lùi lại dụi mắt Nhà thọt từ nãy đến giờ vẫn ngồi bô bô la chim Nhưng trong giây phút ấy chẳng hiểu làm sao Toàn thân tê dại lạnh ngắt Chỉ thấy Cái họng cứng đờ đờ ứ ưa ử rồi ngất lị Trong thoáng chốc đám ma tàu cũng biến mất Chỉ còn lại một làn khói mỏng manh đầy tà khí Lão nhị tuyết định đuổi theo Thế nhưng chạy đến chỗ ngôi nhà gần ven sông Của nhà phấn sen Thì mọi thứ mất dấu Chỉ còn lại một chút âm khí lảng bản Nhị tuyết hậm hực Dậm chân quay về Lúc về đến nhà đang nghe người ta gọi tên Lão Thọt. Ôi ôi, ôi ôi, bạn Quyết ơi, dậy đi bạn Quyết. Ôi ôi. Quyết ơi, dậy dậy, dậy. Ôi ôi, anh Quyết, dậy đi. cháu gà cái kia, không bị sư phụ tối với thằng Tứ Lợn ăn hết bây giờ. Nhị Toét tự nhiên trột dạ, chạy vào trong, thấy nhà Thọt nó vẫn nằm co do. Im lìm, lão sư phụ đưa tay lên nhân trung, thấy hơi thở yếu ớt. Mẹ rồi, con quỷ kia nó giữ quá. Lúc nó chuẩn nó tiện tay bắt luôn hồn của anh Quyết Chim mơ rồi. Nhị tuét, vội vàng chạy lại đặt tay lên ấn đường. Quả thật là thấy khí lực của nhà thọt yếu ớt lắm. Lạ mới giống lên. À, à, à. Bạn Quyết ơi Ôi trời ơi bạn Quyết ơi Hôm qua anh bắt cháo gà Hôm nay bạn đã bỏ nhà ra đi Nhà Tam nhà Tứ quay sang gạt lão nhị Ông khóc lọc cái gì ghẻ bỏ mẹ Lão Quyết lão vẫn còn đang sống đây này, này. Cứ từ từ Rồi tính Thế rồi mọi người Đỡ lão thọc quyết thọt đặt luôn lên giường nằm Mặc dù là lo lắng lắm Nhưng mà cũng chưa biết phải làm sao Thôi thì từ từ rồi tính Nhà ông thường lúc này bê một nồi cháo gà to Định bụng là chuẩn bị cho các lão ăn dằn bụng sau trận chiến ấy thế mà loang loáng Vừa mới thương bạn quyết như thế Khóc lo lắng cho bạn quyết như thế Mắt mũi còn tèm lèm như thế nhoàng nhoàng nhoàng mấy lão cắm đầu cắm cổ mà ăn. cái nồi hết veo. Ăn xong tứ lợn nó vỗ bụng. Hey, hey, hey, đúng là nhà nhà thọt nó nó bị mất hồn. Chứ không thì nó ăn hết cả phần của mình. Lão sư phụ sau khi ăn uống xong. Nhìn sang bên quyết thọt đăm chiêu. Khuôn mặt của lão trở lại nghiêm túc. Là bị quỷ nó bắt hồn. tính mạng của nhà anh quyết chi mơ là ngàn cân treo sợi tóc rồi Ai... thằng nhị lúc nãy mày đuổi theo không thấy dấu của bọn ma quỷ à nhị toét bắt đầu bốc phép báo cáo thầy mặc dù tài phép của con cũng không phải dặn vừa đâu nhưng mà con quỷ nó nhanh quá chậm một tí có khi con cho cả nhà nó còn chết đấy chứ lệ con đuổi theo chúng nó ra đến ngôi nhà ở ngoài gần đê Thì không còn thấy bóng dáng chúng nó đâu. Con nghi rằng có thể... Chưa nói hết câu thì lão sư phụ nói luôn. Mai, anh dẫn ta ra xem ngôi nhà đó như thế nào. Lúc này trời đã khuya, lão sư phụ dục mấy đồ để đi ngủ. Để ngày mai lấy sức chiến đấu với quỷ. Bấy giờ ở bên nhà phấn sen, tên quỷ tướng sau khi báo mộng cần được khao binh. Cuối cùng cũng được thỏa mong ước, ăn uống. Chúng lại lấy lại sức mạnh... Hồn... Một phần hồn của lão thọt... Bị chúng nó bắt trói vào cây cột... Nhìn thấy chúng nó ăn ngon lành thì méo máu... À, à, à, các chú ơi... Các chú... Thôi... Đằng nào... Các chú cũng bắt tôi rồi... Tôi cũng chả chạy được... Các chú thả tôi ra cho ăn vơi... Ăn xong rồi tôi lại lại ra đây... Để cho các chú trói lại... Nhớ Mấy thằng quỷ lâu la gần đấy Thì quay lại cười cười Chú cái gì Tao là quỷ đã mấy trăm năm May có leo nhèo Tao đánh chết cả hồn cả phách Còn ở đây mà đòi ăn à Lão thọt ngoạc mồm cái Ờ kìa Tớ tớ tớ chỉ là quay phim Chứ tớ có phải là thầy Pháp đâu mà Các cậu bắt tớ người ta chả bảo là là trong chiến tranh ý thì thì phóng viên mới lại sứ giả là không được bắt không được làm tổn hại cơ mà ờ các chú một cười thật đi thằng quỷ tướng đang ngồi đó liền cười lớn nhưng mày là bạn của mấy thằng kia nếu bí quá chúng tao sẽ giết mày thị uy ấy thế thì không phải quân tử rồi Đánh là phải đánh chứ lại dùng thủ đoạn thế. Tên quỷ tướng ánh mắt đỏ rực nheo lại. Tao không phải quân tử mày tốt nhất là câm mồm vào. Không tao xé xác mày ra bây giờ. Nhìn thái độ của nó... Một phần hồn của nhà thọt bây giờ đành câm nến. Thời gian cứ thế chậm chậm trôi... Mà nhà thọt cũng không hiểu mình đang ở đâu. Tự dưng lại cảm thấy nhớ cái xác thế. Lão nghĩ nếu mà rời cái xác quá lâu... Đến lúc mà không nhập lại xác Thì có nghĩa là chết Nếu mà chết thì cứ nghề livestream Rồi còn vợ con lão Thì ai lo Lão theo thảo Tứ ơi Tam ơi Bạn nhị ơi Sư phụ ơi Cứu tôi với Thế này thì tôi chết mất Trái lại Đám nhà Tam, nhà Tứ, nhà Tết và sư phụ vẫn cứ đang ngủ say ngáy khò khò trời tờ mờ sáng lão sư phụ tỉnh dậy dắt ngay nhị toét đi tầm ma đánh quỷ mặc dù hôm qua ngủ muộn nhưng với thái độ kiên quyết của lão sư phụ nhị toét cũng phải ngáp rắn ngáp dài mà miễn cưỡng đi theo qua một hồi họ đã đứng trước ngôi nhà của anh phấn lão sư phụ nhìn nheo nheo mắt rồi cười kìa mày xem cho kỹ vào nhau nhỉ Có phải cái làn khói mỏng manh màu đỏ kia không? Lão nhị gật gật đầu. Ờ, sư phụ mắt mũi tèm nhèm thế mà. Tinh nhẹ. Lão sư phụ lấy thanh kiếm gỗ cốc vào đầu lão nhị. Tèm nhèm cái đầu mày. Nhìn thật là nhìn thấy. Tao nghi hồn phách của anh Quyết Chìm mơ đang bị nhốt ở trong khu đấy đấy. Thế thì phải làm sao hả thầy? Không lẽ cứ thế mà vào. Gửi chữa. Hay là. Gọi cả thằng tam thằng tư. Anh em mình cứ sông vào đánh bỏ mẹ chúng nó. Lão sư phụ cười bí hiểm. Bình tĩnh. Phải dùng mưu. Quan trọng là ở cái đầu mày. Và tối nay úp sọt chúng nó. Nhị Tết còn chưa kịp hiểu gì thì đã bị lão sư phụ kéo về nhỏ ông Thường. Vừa hay lúc đó nguyên cả một mâm lòng lợn đã được bày ra. bốc khói nghi ngút thế là chúng nó lại đánh chén ông thường thì thở dài sườn sượt đéo mẹ đúng là chưa giải quyết được đâu vào với đâu thế mà nó ăn đến thùng nồi trôi dế sau một hồi ăn uống thì mấy thầy trò bắt đầu quyết định trải hết đồ nghề ra mà họa bùa mà răng chú Một ngày trôi qua, đến khi màn đêm buông xuống. Hôm nay bên nhà phấn sen lại làm cỗ to, cỗ nhỏ, để cúng khấn bọn ma tàu. Trong phút chốc những mâm cỗ thơm phương phức lại chuyển sang mùi ôi thiêu. Ngôi nhà đã có chút thần bí, nay lại càng trở nên khó chịu ngột ngạt. Ở chỗ cái dây xích cột đằng kia, một phần hồn của quyết thọt vẫn cứ mếu máu. À... anh anh quỷ tướng ơi, cho em xin cái phao câu nói một cái phao câu cũng được em em đòi em thèm quá ấy thế nhưng mặc kệ cả ngày lão quyết thọt cứ lại nhảy lại nhảy chúng nó coi như là không nghe không thấy lúc này lão sư phụ đã dẫn các đệ tử đứng trước cổng nhà Ta không dám chắc chắn 100% nhưng mà phải đến 90% là ở đây ma quỷ. nó chúng nó đang làm ổ. Hồn phách của anh Quyết Chim Mơ cũng 80% là đang ở đây. Ta yêu cầu các anh phải tuân theo chiến thuật. Ta cấm anh nào mà cứ thông thống mà xông vào. Vũ Phu không ăn thua. Hơn nhau là ở cái đầu này này. Tứ Lợn vẫn còn đang lợn nhồm nhòm nhai quả táo. Quay sang. thầy ơi thế thế bây giờ mình mình công khai đánh thẳng đạp cổng nhà nó mà vào hay là mình lén lén lút lút như là phường ăn trộm ừ, không phải là ăn trộm nhưng mà lén lút <cười> theo ta vậy là bốn thầy trò chẳng nói chẳng rằng cứ thế vận khinh công nhảy qua tường vào đến trong nhà nhìn mảnh đất xung quanh Và con sông chảy qua bên kia Trông thật quỷ dị Lão sư phụ mới bảo Đúng là cái ổ quỷ rồi Các anh cẩn thận đó Tam vâu khịt khịt cái mũi thính Vừa đi được mấy bước Thì lão đã giật giật ba người còn lại Này Mùi thức ăn ôi thiêu Bốc ra từ đằng kia kìa Quả thật lúc đó bốn thầy trò Nhìn thấy có mấy cái bóng lố nhố Mặc quần áo binh lính tàu Đang hít hà mâm cao cỗ đầy ở chỗ cái gò mà lão sư phụ lấy trong túi ra bốn lá cờ đỏ vàng xanh tím ném lên không trung mở hô thiên xạ bộc hương tồn khởi phát những lá cờ như được tiếp thêm sức mạnh thần bí nhanh chóng hóa thành những cây đại kỳ bay về bốn phía phong tỏa không gian khu nhà của phấn sen Đến nỗi ra không ra nổi Vào thì lại càng không Bấy giờ lão sư phụ mới gật đầu huých huých. Ông là ông phòng ấn cả lút chúng mày rồi Đánh nhau thoải con gà mái không ảnh hưởng gì tên này Vậy là bốn thầy trò bắt đầu nhảy ra Múa may Lão nhị toét gào lên Mẹ chúng mày ra đây Ông cho chúng mày chết cả lút Bọn cô hồn giã quỷ đang hít hà Nghe tiếng người quát Thì thót mình quay lại. Chúng nó không nói không rằng trồm lên lao vào đánh nhau với bốn thầy trò. Tiếng gào thét ầm ầm khủng khiếp. Chỉ là không gian này đã bị lão nhị lập trận kỳ phong ấn. Tất cả được diễn ra nội bộ tại đây. Ở bên ngoài không hề hay biết. Những đạo bùa của mấy thầy trò liên tục được bông ra. Như những lưỡi dao sắc bén. Bọn ma quỷ bị đánh cho kêu la oai oái. Thế nhưng lúc này. bọn chúng cũng mới được ăn no sức cũng không còn bình thường nữa toàn thân lũ quỷ tàu từ lính đầu mục trở lên bốc lên làn khói đen đặc như là hắc yến sau những lần bị đánh tới tấp chúng bắt đầu kết thành đội xông vào bốn thầy trò phản công đứa dương nanh đứa múa vuốt khiến cho bốn thầy trò lăn lông lốc trong vất vả lắm thấy tình hình đánh như thế này không giải quyết được lão sư phụ quát mấy thằng kia lật trận pháp. Vậy là ba đồ đệ hợp lại thành hàng dọc đặt tay lên vai của lão sư phụ. Sau đó cũng hô lớn trưởng trưởng vào lưng. Chúng mày làm gì đấy? Uh, uh, chúng con truyền nội công. Ngoài giời tao bảo là xem ít thêm tàu thôi, trận pháp. Ờ uh, uh, trận trận là là là tam tài hội thành tứ đó Thế là lập tức Tam vâu với tứ lợn Liền đứng ngang hàng dạng ra làm trụ Nhị tuét nó đứng lên đùi Của hai thằng trông như là cái tam giác Thế rồi nhị tuét đưa tay Vận một cái Một luồng sáng chiếu thẳng ra Lão sư phụ lúc này Đứng từ xa chạy lại lấy đà Nhảy phát lên tay của nhị tuét Trông bộ dáng như mấy thầy trò Đang làm xiếc thăng bằng Lão sư phụ quát từ lòng bàn tay của lão một luồng khí vàng rực cuộn thành quả cầu lửa trông đẹp bắt lắm lão vung tay một cái quả cầu lửa lao ầm ầm về phía bọn yêu ma quỷ quái bên kia bọn cô hồn dã quỷ bị đánh tan tành một mảng lớn lúc bấy giờ hồn ma của tên tướng tàu xuất hiện Nhìn khuôn mặt đằng đằng sát khí. Thì biết hôm nay nguyên khí của nó không chỉ được khôi phục mà nó còn mạnh hơn rất nhiều. Toàn thân của nó bốc khói, tay cầm thanh long đao. Nó không nói không rằng nó rít lên một tiếng múa tít long đao, xông thẳng tới tả sung hữu đột vào giữa bốn thầy trò. Bốn thầy trò còn đang loay hoay, chưa kịp nhảy xuống. Đã thấy thanh long đao chém đến, nhị toét lắp bắp. Ôi giời Ôi trời ơi! Nhị tuét đang đứng ở trên tầm giữa, ngang tầm với thanh long đao chém. Tay thì đang đỡ, lão sư phụ, chân thì đang cố làm trụ, dẫm ở hai bên đùi của nhà tam nhà tướng. Phát này mà không nhảy được ra nhanh, nó chặt cho một phát, thì chia ra đầu ra đầu, thân ra thân. Cuống cuồng, nhị tuét vung tay hất một cái, rồi ngã lộn nhào ra đất. Lão sư phụ còn đang đứng ở trên không trung vận lực Nào ngờ tự nhiên thế hững Nguyên si cả cái bàn tọa của lão kê đánh bốp xuống đất Lão rú lên như là sói chu Nhà tam nhà tứ cũng bị dị toét nó hất ngã Bốn thầy trò lăn quay ra đất Nhờ vậy cũng thoát được đường đao của tên quỷ tướng Thấy thủ lĩnh của mình xuất hiện Bầy lâu la cũng đã bắt đầu bao vây lại bốn thầy trò Nhưng dù sao cũng đã luyện tập trước. Lão sư phụ sau một hồi kêu la xoa đít. liền trồm dậy nhanh chóng yêu cầu nhà tam nhà tế tớ. Tuân thủ theo trận pháp. Chẳng mấy chốc họ lại tạo thành một trận pháp khác. Tất cả bốn người đấu lưng vào nhau. Cứ tạo thành hai đôi một. Luân xa chiến. Cho nên bọn quỷ cho dù có đông. Nhưng cũng không thể nào động được đến một cộng lông của cả bốn người. Thế trận xem ra vẫn còn rằng co. Lão sư phụ bỗng nhiên kêu Này, này, anh em, khoan đá khoan đá Đoạn, lão rút ra một cái gì trăng trắng Mọi người nhìn lại thì hóa ra mới là cái áo may ô Lão khều khều ở trên đầu cái kiếm gỗ Giống như là cái cờ Nào nào, cờ trắng, cờ trắng, tạm dừng, tạm dừng Tất cả hai phe đều ngơ ngẩn nhìn Không hiểu là lão đang định làm gì đói nghỉ giải lao ăn một tí đánh nhau cả cò kè mãi đói đám cô hồn giả quỷ trợn mắt thằng quỷ tướng cũng rít lên chúng mày chúng mày chúng mày đùa tao đây à đói thật mà lúc nãy không ăn đêm bọn quỷ gầm lên Định trồm tới Bỗng nhiên bùm một cái Những lá bùa trên tay của bốn thầy trò Lúc này như là quả bộc phá Đánh thẳng về lũ ma lũ quỷ Thì ra là lão sư phụ Muốn câu giờ để cho mấy thầy trò tung bùa Tên quỷ tướng lúc đó Nhìn đám âm binh của mình Bị đánh ngả nghiêng Thì cười gằn Chúng mày giỏi lắm Xem đây Nó vung thanh long đao Chém ra những luồng quỷ khí sông tới. Thế nhưng cũng đã có chuẩn bị trước bốn thầy trò đứng về bốn phía tạo thành trận pháp rồi cùng nhau vâng bùa. Đòn đánh của tên quỷ tướng kia cứ như là ném đá xuống dưới sông chẳng có tác dụng gì. Càng đánh tên quỷ tướng càng lâm vào thế bí. Nó đền cuồng như là con hổ bị sòng chuồng. Mỗi một đòn đánh của nó đều ẩn chúa sát khí. Nếu như không phải là cao thủ thì e rằng là cả bốn thầy trò cũng đã bị nó giết. khi mà tên quỷ tướng còn đang say máu thì lão sư phụ nhảy lên cao hô kim vân xà điểu hỗn chiến quang nhật bảo trong nháy mắt những đạo bùa từ tay của bốn thầy trò tỏa ra từ nãy đến giờ bị tên quỷ tướng gạt bay lả tả trong không trung lúc này tự nhiên lại khựng lại tưởng rằng đã hết linh lực lại lập lòe ánh sáng thì ra đây cũng nằm trong âm mưu của lão sư phụ Toàn bộ những lá bùa tưởng đã vô dụng cứ bay là tả xung quanh tên quỷ tướng, dần dần được điều khiển rơi vào một đại trận pháp. Hàng loạt những lá bùa trong phút chốc bốc cháy, ngọn lửa sáng rực như là mũi tên bắn thẳng về phía tên quỷ tướng. Chỉ thấy cả bốn thầy trò đứng ở bốn góc, tay thoăn thoát biến đổi pháp ấn. Những lá bùa dễ phải đến cả hàng nghìn, cứ thế mà ầm ầm lao vào người tên quỷ tướng theo đốt, đỡ được cái này thì bị cái kia bắn tới. Tên quỷ tướng kêu rú lên đau đớn, cho đến một hồi nó ngã gục, giây phút nó chuẩn bị biến mất, nó hẳn học nhìn bốn thầy trò căm phẫn. Lão nhị tuyết lúc này dậm chân quát, kìa nó định chạy. bắt lấy nó đánh chết mẹ nó đi game. tuy nhiên nhị Tết vừa dứt lời thì tên quỷ tướng đã hóa thành làn khói trắng bay lên không trung lúc tên quỷ tướng biến mất làng việt đông như được gỡ bỏ ra khỏi tấm màn u tối ngẩng lên đã lâu lắm rồi mọi người mới lại nhìn thấy bầu trời quang đãng nhà tam nhà tứ định đuổi theo thì lão sư phụ phẩy tay thôi cứ để nó chạy Nó không thoát được đâu, mộ của nó còn ở kia thì dứt khoát là nó phải về Việc cấp bách bây giờ là phải đi cứu nhà anh Quyết Trì Mô Lão sư phụ vừa nghe sợ so, vừa nói xong thì ở bên kia đã có tiếng mếu máu Ôi trời ơi, đúng là chỉ có sư phụ mới là người nghĩ đến con Sư phụ ơi, cứu con với, cứu con với Đây này, con ở đây này theo tiếng gọi lần mò thì quả thật nhìn thấy hồn phách mờ ảo của nhà thọt đang bị trói ở một cái cọc tre gần đó trong lão bây giờ mờ ảo rũ rượi tam bầu mới treo treo ở anh quyết để hờ <cười> thôi thôi chúng tôi đi về đây nuôi anh tốn cơm tốn gạo lắm thống nhất cứ thế nhá tôi hứa là tôi sẽ đưa xác anh về cho mụ sư tử mũi mai táng đàng hoàng tứ lợn nó cũng chêm vào Thôi thì cứ như thế này cho thoải mái <cười> Sống kiếp quỷ Đỡ biệt phải bị vợ đánh Cho lối đỡ hèn Lúc nào muốn ăn gì thì cứ bảo chúng tôi Chúng tôi thắp hương cho Đả bảo là tôi mua hương mỗi loại xịn cho ông Hít một lần ngủ ngon cả đời <cười> Lão sư phụ thấy thế thì quát Thôi Hồi hồn anh quyết chí mơ về đi Để hồn thoát xác, Lâu ngày nó hại lắm thế là lão tứ lấy ra cái túi như cái túi tiền của người xưa hút hồn của quyết thọt vào dắt ngang lưng lão quyết thọt sắp được về với xác thì mừng lắm thế nhưng mà nhà tứ nó sau khi xong thì nó lại đút cái túi vào trong túi quần mà cái túi quần dài dài nó luồn ra sau lưng nhà tứ nhếch mép cười sau đó cố tình cong cong cái mông lên đánh bổ một cái Tự nhiên từ trong cái túi vang lên tiếng kêu tre tre của Quyết Thọt. Tứ béo lo vỗ vỗ cái túi. Hê hey, hê, hey. anh Quyết xa tôi chưa đến một ngày. Hey, hey. chắc nhớ mùi giấm của tôi đi nhỉ. Rồi cũng chẳng quan tâm. Tiếng của lão Quyết Thọt cứ kêu tre tre. Cả bọn bắt đầu dắt díu nhau, đứng lên xem tình hình thế nào. Nhị tuét từ nãy đến giờ trầm ngâm. Tự nhiên lại hỏi một câu chẳng ăn khớp gì. có khi nào con quỷ kia nó thoát ra rồi nó lại đi hại người không ở thầy nghe thấy thế lão sư phụ đưa tay bấm độn lão ngẩng mặt lên nhìn tinh tượng sau đó lão hốt hoảng bỏ mẹ rồi không xong rồi nhanh lên nhanh lên đám đồ đệ chưa kịp hiểu chuyện gì chỉ thấy lão sư phụ chạy đi cũng cuống cuồng chạy theo chạy được nửa đường thì thấy một đám người đang sòng sọc đi đến có tiếng người nói oang oang nhanh lên nghe đâu ông thưởng ông phát điên rồi rồi ông cầm con dao thái thịt ông cứa cổ máu phun như là vỡ ông nước kia kìa nghe tin như xét đánh ngang tai lão sư phụ cũng cuống cuồng chạy lại này ông thưởng rốt tụng là có chuyện gì sao sao lại như thế người kia nhìn lão sư phụ rồi chỉ chỉ vào cổ ôi giời ơi... vừa rồi ông thường tự nhiên ông cười sằng sặc như bị ma nhập ông chạy xuống bếp ông cầm con dao phay ông đuổi thằng con trai ôi trời ơi ông không đuổi kịp thì ông dừng lại ông ngẩn lên nhìn trời ông cứ thế rồi ông cười tay thì đưa con dao cứa cứa vào cổ mình ôi rồi khiếp lắm bác ơi cái con dao nó cùn nó cứ thế nó cứa qua cứ lại nó nhay tét cả cái cổ ra trông phát khiếp thấy người kia nói chuyện như thế lão sư phụ cuống cuồng kéo đám đệ tử chạy về nhà ông thường quả thực về đến đây thì nghe thấy tiếng khóc lóc lão sư phụ bấu chặt vào cái cột thôi chết rồi đúng là ta đã chủ quan khinh địch rồi còn đang trách móc bản thân mình thì bên tai của lão nghe giọng nói âm u vang lên <cười> Chúng mày nghĩ là chúng mày có thể thu phục tao được sao? Vừa dứt lời, từ trên bầu trời mây đen kéo đến, không gian tối om om như đổ mực. Lúc này, cả cái đám người đang khóc lóc trong nhà ông thường, bỗng nhiên, sợ hãi rúm rụm vào với nhau. Từ trên trời một luồng lôi điện đánh thẳng vào cây đa đầu làng Việt Đông, đã có đến cả mấy trăm năm tuổi. Cây đa bốc cháy rừng rực như là ngọn đuốc. Trong bóng lửa chập tròn, người làng Việt Đông thấy những khuôn mặt vặn vẹo. Những hình thù không rõ ràng nhưng trông hết sức hằn học xuất hiện. Cái chết của ông Thường càng làm cho nỗi kinh hãi của mọi người dâng lên. Anh Khải thì khóc lóc vật vã, bà Thường thì lăn ra ngất lịm Trong tiếng gió là tiếng cười của tên quỷ tướng. Và tiếng ngọn lửa cháy cứ lốp đốp lốp đốp ở ngoài gốc đa. Tưởng rằng là dông tố đã qua. Nào ngờ lại thêm một cơn bão lớn chứ không còn là dông tố nữa. Sáng ngày hôm sau. Cuối cùng thì cũng đã dần dần ổn lại. Người ta cũng phải tổ chức đám ma cho ông thường. Trong cái đám ma âm u lạnh lẽo, bốn thầy trò mặc dù ngồi ở bên ngoài, nhưng vẫn nghe tiếng cười sẵn sặc vang lên từ trong quan tài. Mà cũng chỉ có bốn thầy trò mới nghe được, chứ mà người trần mắt thịt nghe tiếng tử thi nó cười trong quan tài thì có mà sợ chết khiếp. Ma trai xong xuôi, anh Khải con ông thường mặc dù rất đau buồn, Nhưng nhân lúc vãn người, anh mới lại gần thầy trò. sợ thưa các thầy, không ngờ mọi thứ nó diễn ra nhanh quá. Mới đi thôi mà bố chúng tôi bị nó bắt đi. Chỉ mong các thầy sớm nghĩ cách trừ hại cho làng. Chứ không thế này thì... Đến đây, anh Khải ôm mặt khóc thút thít. Làm cho mấy thầy trò cũng cảm thấy áy náy. Cuối cùng, lão sư phụ đành phải ra an ủi Anh yên tâm. Con quỷ này rất xảo quyệt. Nhưng chắc chắn là chúng tôi không để cho nó tác quay nữa. Mặc dù lúc bình thường thì cũng bát nhau lắm. Nhưng lần này là đã xảy ra chuyện lớn. Đã có mạng người chết ngay trước mắt mình như thế. Âu nó cũng có một phần trách nhiệm. Cho nên cả mấy thầy trò đều tỏ ra rất nghiêm túc. Sau khi xong xuôi một hồi. thì mấy thầy trò quyết định hồi hồn cho lão quyết. Khi mà vừa được tứ lợn thả hồn nhập xác, lão quyết đã trồm dậy đưa tay bịt mũi. Ôi ơi, tư ơi là tư. Mày nhét tao trong túi sau đít suốt cả một ngày thế này thì mày muốn giết tao hả tư ơi?" Mấy thầy trò nhìn rồi thở dài. Lão quyết vừa dậy còn đang kêu choe choé, thấy không gian nặng nề như thế. Cũng tự biết điều mà im thiên thiết. Cuối cùng, tất cả mọi người phải ngồi lại để chuẩn bị bàn bạc, cẩn thận. Sau đó phân công ai vào việc đấy. Lão Quyết cũng vội vàng chuẩn bị tất cả dụng cụ livestream stream. Xong xuôi, năm cha già đi thẳng về hướng nhà phấn sen. Lần này nhất định là sẽ không tha cho yêu ma quỷ quái. Lúc đi đến đó, từ xa đã trông thấy bảy quỷ, lố nha lố nhố. Lần này thì cả năm người dùng mình, bởi vì âm binh chúng nó đông. Nó đông phải đến gấp mấy lần so với trước. Nhìn về bên ngoài, giống như là đã tiến hóa thành một loài quỷ khác. Toàn thân đen xì xì, bốc khói ngồn ngột, ngột. Đặc biệt là sự xuất hiện của vợ chồng phấn sen, đang đứng sừng sững ở ngay cổng. bây giờ bọn họ không còn là người nữa mà tự như đã hóa thành ác quỷ khuôn mặt nhợt nhạt gân máu đen nổi chằng chịt tay chân mọc vuốt ánh mắt lạc thần lão sư phụ rậm chân quát tiêu diệt chúng nó tiếng vèo vèo vang lên những con dao găm màu đen của bầy quỷ chém thẳng về phía bốn thầy trò thế nhưng trong nháy mắt cả bốn thầy trò cùng đưa tay bắt ấn niệm chú Từ trong tay của họ bắn ra những quả bóng màu đỏ rực, đánh tan những con dao găm quỷ khí. Lão sư phụ lấy trong túi ra hai lá cờ tam giác, một đỏ một vàng, ném lên không trung mở hô. Kỳ thiên mệnh hỏa tiến thần xạ! Trong nháy mắt, những lá cờ hóa ra thành hàng trăm, hàng ngàn những lá cờ to nhỏ khác nhau, rồi phi thẳng vào lũ cô hồn giã quỷ. Lần này lũ cô hồn giã quỷ bị trúng đòn. Đứa nào bị trúng đòn Thì hóa thành khói đen tan vào không trung Nhà Tam, nhà Tứ, nhà Nhị Nhân lúc bọn quỷ hỗn loạn đội hình Thì cũng vung kiếm gỗ sông tới chém giết Từ đâu xuất hiện những làn khói đen quỷ dị Tràn tới bốn thầy trò Trong phút chốc Mấy thầy trò nhà ấy ngã ngả ngã nghiêng Tứ béo nó chửi đồng đây ai lại chơi đánh lên như thế Mày giỏi mày ra đây solo Khói đen kia không những là xô ngã thầy trò nhà ấy mà còn làm cho thầy trò nhà ấy tối tăm mặt mũi hoa hết cả mắt nhân cơ hội bầy cô hồn dã quỷ nó lấy lại thế trận bấy giờ hồn ma của tên tướng tàu đứng sừng sững ở trên cái gò mộ <cười> tao gọi cả âm binh dưới quỷ phủ từ dưới sông lên lần này chúng mày phải chết chắc ánh mắt của bầy quỷ đầy hung tợn nhà thọt từ nãy đến giờ ngồi xa xa livestream, ánh đèn flash chiếu lên thanh long đao. Chẳng hiểu là có phải ai xui khiến hay không mà lão tự nhiên gào lên: "Này, này, né để đào đấy." Trong lúc thanh long đào chém đến, lão thọt cuống cuồng không biết làm sao. Bởi vì cả bốn thầy trò nhà kia đang bị những luồng khói đen Từ âm binh quỷ phủ dưới nước thổi cho tối tăm mặt mũi. Không biết là thanh đao đang chém tới. Duy nhất có nhà thọt không bị ảnh hưởng. Trong lúc luống cuống nghĩ nào. Lão phi luôn cái điện thoại đang livestream chim thẳng tới cây đao. Chỉ nghe keng một ta cái. Không ngờ là cái điện thoại nó lại chặn được cây đao. Lão thọt ngây ra. Tên quỷ tướng cũng ngây ra. Cho đến khi lão thọt mới nhìn thấy. Ở trong cái ốp điện thoại. Lão đã dự, đặt luôn cái lá bùa kẹp vào đấy. Mà đây chính là lá bùa mà tứ lợn mê tam vâu được, cùng với bạn nhị thân thiết dùng hết toàn bộ tâm huyết vẽ để bảo mệnh cho. thầy ra, nhờ có lá bùa này cái điện thoại kia nó mới chặn được một đường đao khủng khiếp. Tiếng kêu làm cho bốn thầy trò nghe được nhanh chóng lộn mèo tới né tránh những đòn hiểm. Nhà thọt còn đang ngây ngây ngẩn ngẩn Thì hai con quỷ nhập trong xác vợ chồng phấn sen Nó đâm đâm nhìn Nó sông tới túm Chói gô lão vào gốc cây à, ôi, ôi, ôi, ôi ôi ôi Thả tao ra chúng mày chói tao cả ngày hôm qua Rồi con gì Ở bên này Lão sư phụ và ba đệ tử Sau một hồi Cũng đã quen với bóng tối Do bị lằn khói quỷ phủ thổi ra Các lão nhanh nhẹn né tránh Những đòn tấn công của lũ ma quỷ Rồi đấu lưng vào nhau Phi những đạo bùa lên không trung mà quát Nhất quang bảo sơn Thiên xuất Chỉ. Những lá bùa đang bay quện vào với nhau Tỏa ra ánh sáng xua đi âm khí của thủy phủ Tên quỷ tướng tàu Nhìn bốn thầy trò gầm gừ Nó múa tít thành lòng đao Những lưỡi đao khí lại một lần nữa bắn tới Nhưng lần này bốn thầy trò Đã có kinh nghiệm, lập tức bắt phép liên tục bắn ra những luồng lửa. Luồng lửa này là mượn từ đình thành hoàng và cả miếu, cho nên sức mạnh cực kỳ khủng khiếp. Lửa của hương hỏa nhân dân đã bao năm đâu có phải là tầm thường. Lũ bình lính quỷ hồn kia, thậm chí từ xa đã bị sức mạnh của ngọn lửa nó ảnh hưởng cháy đùng đùng lên. Hai đứa ở trong xác của vợ chồng nhà phấn sen. Cũng bị hơi lửa ấy tỏa ra. Đốt tan tành. Tên quỷ tướng gầm gừ. Nó cầm đao xông lên. Thế nhưng tứ lợn. Mặc dù là béo nhất. Nhưng lại nhanh nhất. Loay hoay thế nào. Tứ lợn dậm chân một cái. Quay người chồng mông vào con quỷ. Hôm qua. Đến hôm nay bố ăn nhiều lắm. Nhưng bố nhịn là để phần mày đây. Hãy xem. Giống cạn khôn diệt quỷ của bố đây hi hi. Chỉ nghe đến phình một cái Cái đũng quần của tứ lợn Nó bị thổi bật toác cả ra Một luồng khí cực kỳ mạnh Bắn tới Tên quỷ tướng tàu kia Bị luồng khí cực mạnh ấy Nó chấn cho ngã lăn quay ra đất Đồng thời cái thứ uế khí Bắn ra từ tứ béo Nó làm cho tên quỷ tướng Xây sẩm cả mặt mày đến cả bán đám âm binh cô hồn đứng từ phía xa xa mà bị dính ảnh hưởng cũng lăn quay ra ngắt ngoài. Lão sư phụ, lão tam và lão nhị cũng thu phép rồi cũng phải dùng tay bịt mũi nôn ọe. Ôi giời ơi, tứ béo ơi. Ôi giời ơi, thôi đếch chịu nổi. Tứ béo cởi hình cười hành hạch. Hê hê. Còn còn nhịn từ từ hôm qua đến giờ để dành cho đó đi. bấy giờ, Lão Tam, Lão Nhị và Lão Sư Phụ lại tiếp tục dậm chân mà xông tới. Còn Tứ Béo thì loay hoay. Chết rồi, mạnh quá, bục cả đũng quần. <cười> Mấy người còn đang nhìn nhau để xem xử lý Tứ Béo thế nào. Tên tướng tàu vùng dậy, dùng thanh long đao mà xông tới. Bên cạnh nó từ bao giờ có thêm một cái bóng đen bịt mặt. thân thể tên áo đen nhanh thoăn thoát, cầm hai thanh kiếm sáng loáng chạy theo tên quỷ tướng tấn công bốn thầy trò lão sư phụ vừa nhìn thấy tên áo đen kia thì cau mày mày là người không phải là quỷ tên áo đen kia vừa đánh mặc dù mới xuất hiện nhưng xem ra nó đã theo dõi tiết tấu trận đánh từ rất lâu rồi tất cả chúng mày đều phải chết mặc dù bốn thầy trò đã chiếm thế thượng phong nhưng đến khi tên áo đen này xuất hiện Thì xem ra là bọn họ cũng khó khăn hơn nhiều. Nó kết hợp với tên quỷ tướng đánh cho bốn thầy trò khôn đốn, né ngược, né xuôi. Bấy giờ, nhị tuét vừa đánh vừa quay sang rục Tứ Béo. Béo ơi, dám cản khôn của mày đâu, quánh tiếp đi xem nào, giải tán đám đông xem nào. Tứ Béo lúc này mặt mũi nhăn nhó. Ừ, ừ, vừa lúc nãy đánh quá vượt công suất rồi, bây giờ sức đâu mà đánh... tư béo còn đang loay hoay thì tên quỷ tướng đã đánh tới hai bên cứ giằng co một hồi lâu cũng chưa bên nào thắng được bên nào lão sư phụ bấy giờ mới gọi mấy tên đồ đệ thì thầm cái gì bàn bạc vừa đánh vừa tính toán có vẻ thần bí lắm cuối cùng các lão liền trụm mấy thanh kiếm vào nhau mở hô thiên quang thiên nhãn hỏa thần công trong phút chốc Cả bốn thanh kiếm rời khỏi tay bay lên xoay tít thò lò. Sau đó là những tiếng nổ chát chúa. Một thanh kiếm nhân lầm đôi. Sau đó cứ tiếp tục nhân lên, dễ phải đến hàng trăm, hàng nghìn. Lão sư phụ cười cười nói. Bây giờ tao cho mày biết thế nào là kim long kiếm trận. Sau đó lão sư phụ ngửa mặt lên trời mà quát. Kim long!" Từ trên bầu trời vang lên một tiếng long ngâm chấn động cả thiên địa. Giữa vầng mây đấy, đang mù mịt che phủ, bỗng nhiên xuất hiện một tia sáng vàng. Tia sáng vàng rực như một giải lụa xa xuống làng Việt Đông. Khi nhìn thấy con kim long, tên quỷ tướng sợ hãi. Dòng, dòng vàng, chúng mày, chúng mày gọi được cả dòng vàng sao? Con Kim Long vừa xà xuống, hai mắt của nó láo láo lên lên. Sau đó nó xỉ ra một cục dỉ mũi bắn thẳng về phía tam vâu. Con Kim Long ngoạc mồm. trò chờ Cái tội lần trước dám ăn trộm vẩy của tao? Sau đó không đợi mọi người ra lệnh, nó trồm thẳng về phía con quỷ tướng. Bốn người một dòng, lúc này sức mạnh đã mạnh hơn rất nhiều. Tên tướng tàu bị con Kim Long quẩn lượn một hồi Hồn phách Cuối cùng không thể chịu nổi Dưới móng vuốt sắc nhọn của Kim Long Xé tan thành mấy khói Kim Long Uốn lượn một vòng Gầm lên một tiếng bay lên trời Nó cứ thế mà trao lượn trên tầng không Tỏa ra ánh sáng rực rỡ Xua đi quỷ khí đang bao phủ Của làng Việt Đông Cho đến khi Đám âm binh ma quỷ cũng đã bị sức mạnh của Kim Long đánh ra tan tành. Quỷ hồn nhập trong cơ thể của vợ chồng Phấn Sen cũng đã bị đánh tan biến. Vợ chồng Phấn Sen ngã lăn ra đất, vô cùng thê thảm. Tàm vầu bây giờ mới nhìn tên áo đen, cũng đã bị mình đá cho một cái, lăn lông lốc. Bụng đã quằn quại, miệng đã thổ huyết. Thường thôi, toán mày nào. mọi người bây giờ mới đứng đó sừng sững, mặc dù trận đánh này mệt thật, nhưng nhờ sự giúp đỡ của Kim Long quả thật bọn họ cũng đã giành chiến thắng. đám người làng Việt Đông cảm nhận được yêu ma quỷ quái đã bị xua đi, ngẩng lên trời thì nhìn thấy một dải lụa vàng đang lẩn khuất trong mây. bọn họ lo lắng liền cuống cuồng tập trung nhau đi đến chỗ của bốn thầy. tới nơi nhìn thấy lão sư phụ và ba đồ đệ. Đang khống chế tên áo đen, Cha khảo. Anh Khải từ đâu sòng sọc chạy đến, tốm lấy cổ tên áo đen mà mắng mà chửi. Tên áo đen kia lúc này đã bị tam vầu lo đấm cho, mặt mũi sưng vù cả lên. Bị anh Khải rằng mà không một chút phản kháng, bấy giờ tứ béo mới đi ra giật cái khăn. Để xem mày là ai mà mất dạy thế? Khi cái khăn đen được giật ra thì mọi người há hốc mồm. Trời ơi, sọc! Sao lại là cụ Bách? Sự thật đã phơi bày Không ai khác lại chính là ông cụ Bách Ông cụ hiền hậu Chỉ là bây giờ mặt ông cụ đã bị bầm dập Do mấy lão đánh Biết bao nhiêu nỗi niềm Cũng đồng thời chính là hung thủ đứng đằng sau Tất cả mọi chuyện ở làng Việt Đông Người làng Việt Đông nhớ ra Ông cụ cũng là người biết pháp thuật Thế nhưng từ khi làng gặp cái họa này Thì người làng gần như không thấy ông cụ xuất hiện mà quên bén ông cụ đi Anh Khải nói như quát Ông Bách Sao lại thế này ở ông Bách Bấy giờ ông cụ Bách cúi gầm mặt Kể lại cho mọi người nghe câu chuyện làng Việt Đông Từ cách đây 600 năm Khi ấy Nước ta bị quân minh đô hộ Rét cai trị tàn bạo Có rất nhiều cuộc khởi nghĩa Trong đó có cuộc khởi nghĩa Lam Sơn Do Lê Lợi đứng đầu Cuộc khởi nghĩa quét sạch quân minh hung ác. Vào thời kỳ cuối của cuộc khởi nghĩa, quân minh bị nghĩa quân Lam Sơn đánh tán tác khắp nơi. Một đám tàn binh chạy về làng Việt Đông cướp bóc, khiến cho người dân nơi đây vô cùng căm phẫn. Họ bàn nhau tìm cách giết tên tướng. Trong đó có một thư sinh tên là Lâm, là cụ tổ mười mấy đời của ông Thường, đã bày ra kế giả vờ dân làng tổ chức tiệc khao binh. Đợi cho chúng nó uống say thì chặt đầu Ông Hoàn cụ tổ nhà họ Vũ Là người có tiếng nói trong làng Giả vờ quy phục bọn chúng Mời mọc bọn chúng gia đình ăn uống Ông Phục cụ tổ nhà lão kiệt thịt lợn Khi ấy cũng đã làm nghề giết lợn Là người đã ra tay chặt đầu bọn giặc Kế hoạch tiêu diệt bọn giặc thành công mỹ mãn Ngay khi giết tên tướng giặc Làng Việt Đông đem chúng nó chôn mỗi đứa một hướng Riêng tên tướng Thì được chôn ở ngay bờ sông Mời thầy đến chấn yểm Nếu như muốn giải yểm Thì phải chờ người có duyên Và rất khó khăn Về việc bốc cốt cải mã mới làm được Ông Bách này vốn dĩ là người Tàu Tổ tiên cũng là người luyện tà Pháp Đi theo tên tướng quân Chứng kiến việc làm Của làng Việt Đông Lão Cũng đành bất lực Lão cố gắng trốn thoát Rồi sau đó ghi vào trong gia phả nhà mình Để cho con cháu sau này nhất định sẽ phải quay về đây phá trấn yểm Ông Cụ Bách năm đó Còn trẻ con đã đi theo cha mình đến nơi này Hai cha con đã ấp ủ âm mưu bao nhiêu năm mới có được ngày nay Anh Phấn khi còn nhỏ mồ côi cha mẹ Đã được ông Cụ Bách nhắm trúng đưa vào âm mưu Và chính vợ chồng nhà Phấn Sen đã ngây ngô không biết mà rơi vào âm mưu giải chấn yểm mộ tàu. Khi giải chấn ểm được thì hồn ma tướng tàu cứ thế tìm đến con cháu của những người đã ra hại mình vào binh lính năm xưa để trả thù. Nhưng điều quan trọng nhất đằng sau nó còn có việc khác. Đó chính là kho báu mà bọn tàu năm đó tàn quân chạy cướp bóc được chôn ở ngay bờ sông. Nghe xong câu chuyện thì ai nấy đều vô cùng sửng sốt. Không nghĩ câu chuyện mấy trăm năm Mà nó vẫn còn thù hận đến như thế. Nhưng nghe ra thì dân làng Việt Đông cũng hết sức tự hào. Vì cha ông mình ngày xưa đã anh dũng mưu trí đánh giặc. Xong xuôi nhị tuét mới chỉ tay vào ông cụ bách. Chúng mày chỉ là quân cướp nước. Bao năm không thay đổi gì. Điều mẹ. Chúng mày cho cô dù có chết. Cũng phải hồn phị phách tán. Chết không hết tội. Nhị tuét vừa dứt lời Thì từ trên bầu trời Con Kim Long tưởng đã đi từ bao giờ Nó lại lù lù xuất hiện Nó ngửa mặt nó gầm lên một tiếng Rồi nó lao thẳng từ trên trời xuống Cắm đầu Tứ béo lập tức Kéo mấy thầy trò ra Ôi ôi ôi ôi, ôi con này nó nhảy cắm Này Kim Long ơi đây là đất Đây không phải là, là nhảy xuống sông đâu Khéo khéo tu đầu chết Chỉ nghe đánh đùng một cái Kim Long hóa thành một tê xét vàng rực đánh thẳng vào đầu của ông Cụ Bách. Toàn thân ông Cụ Bách cứng đờ đờ, sau đó tan thành tro bụi, trong vô cùng khủng khiếp. Kim Long quận ngược một vòng, thổi sạch cho bụi, tan vào trong không trung. Sau đó nó bay lên trên cao, phóng vào trong tầng mây, chỉ để lại một dải lụa vàng vàng mờ ảo. Lão Sư Phụ thở dài, ác giả ác bao đây... đám dân làng cũng được một phen hết hồn sự việc yên bình đã trở lại với làng việt đông buổi sáng hôm nay đã lâu lắm rồi người dân làng việt đông mới nhìn thấy ánh mặt trời chiếu xuống những giọt sương đêm vẫn còn đọng lại long lanh tạo ra một cái sắc cầu vồng nho nhỏ dưới nắng làng việt đông đã trở lại bình yên đến lạ lùng bốn thầy trò lão sư phụ cùng với quyết chi mơ phấn khởi bởi vì trận này mặc dù là vất vả Thế nhưng cũng đã đem lại kết quả lớn, đặc biệt là người dân dưới sự giám sát của chính quyền, người ta cũng đã đào ra kho báu. Sau khi đã giao nộp theo quy định của nhà nước, thì người ta cũng xin lại một chút để coi như là lần này về sẽ quyết định làm lại cái đình làng thật to để thờ các vị thành hoàng làng, cũng là xin ghi lại công đức của các vị tổ tiên trong câu chuyện năm xưa. Vợ chồng phấn sen Vì cung phụng cho lũ yêu ma quỷ quái Một thời gian dài Hồn vía không còn đầy đủ Mặc dù là không chết Nhưng cũng trở thành dở điên dở dại Cứ sống quanh quẩn trong ngôi nhà Nơi ngày xưa đã từng là cái ổ quỷ Buổi sáng hôm ấy Sau khi đánh chén một bữa no nê Bốn thầy trò đi về mà trong lòng hân hoan Lại còn cầm thêm cả mấy cọc Năm trăm nghìn Cả cũng phấn khởi Chỉ khổ cho tay tài xế taxi Hôm nay đi vội quá sang đón các thầy, thế nào mà lại bị quên cái mặt nạ phòng độc. Cuối cùng, chiếc xe taxi vừa đi vừa đánh võng. Thỉnh thoảng, lại vang lên tiếng cười khanh khách của mấy lão ở trong xe, cùng với tiếng rú lên đau khổ của thằng tài xế. Ở đằng sau, Nghị Toét vẫn giữ thói quen đánh võng chạy con diêm tàu. Vừa về đến đầu làng mình, thì lập tức bốc đầu bóp cõi pin píp, Còn đang cười khanh khách thì bỗng nhiên nghe giọng nói. Anh Nghị ơi, anh Nghị. Rồi anh nghỉ đi mấy ngày. Khuyết nhớ anh Nghị quá. Anh Nghị ơi. Anh Nghị, đợi quyết mời. chuyện dạo này tôi để ý là tôi đọc hay bị hay bị vấp hay bị vấp tôi phải tự nhận với anh em dạo này tôi đọc livestream hay bị vấp mất tập trung từ cái hôm từ cái hôm World Cup Vừa, vừa vừa đọc xong thỉnh thoảng liếc sang bên cái màn hình bật đá bóng bên kia mất tập trung Anh cảm ơn bé mây đã tặng sao Cái này là tôi xin tự phê bình sâu sắc Tôi xin tự phê bình sâu sắc Tôi hứa với anh em là Hồi ít vài, bữa, vài ngày nữa à, Vài ngày nữa hết bóng đá Tôi sẽ tập trung hơn Nói thật lòng anh chị em là như thế Thật lòng của anh em là như thế nhiều lúc là có những cái trận nó hay quá à, cứ vừa đọc vừa liếc liếc liếc liếc sang bên ông tôi hứa với anh em là là tôi sẽ khắc phục tại vì làm việc mà là mất tập trung là thế <cười> ok ngày mai Này mai chúng ta sẽ đến với chuyện mang ngắn một tập của một tác giả mới đấy. mình mới làm việc có cái tên rất là thú vị là Lan yêu yêu Lan yêu yêu anh nghe lâu anh tuyển vui lắm ở bộ truyện mang tên là nhân quả phá chùa Nhân quả phá chùa. Nha các bạn. Của tác giả Lan yêu yêu. Sau đó là ngày mốt là sẽ lên bộ truyện Quỷ Vương Thoát Xác của tác giả Quất Tử và Tiger Man. Ba tập Quỷ Vương Thoát Xác. Ok bà Lý, một xíu nữa tôi sửa. Nha. Đấy, lộ trình nó là như thế các bạn. Okay, Một lần nữa xin cảm ơn quý vị và các bạn Đã chú ý theo dõi Chúng ta nghỉ nha các bạn Mỏi quá Chúc bạn ngủ ngon và có sức mơ đẹp Xin chào và hẹn gặp lại